Lệ lão phu nhân lập tức nghe không hiểu, mấy giây sau bà mới phản ứng được, bà nhanh chóng của Lâm Thủy Giao, cái con bé này, nói bậy nói bà, ai nói thanh thanh hầu hạ quân mặc Lâm Thủy Giao khựng lại, chẳng lẽ không đúng sao? Giao giao, ta hiểu rõ vài hào môn âm thầm sẽ vì thiếu ra nhà mình chuẩn bị vài cái nha hoàn thông phòng, thế nhưng nhà của chúng ta cũng không có cái tập tục xấu đó, lẽ nào nhiều năm trước con bá đạo đầy quân mặc nhà ta lên giường cũng không có phát hiện nó là một tiểu sử nam. Lúc đó nó còn rất ngây thơ đó. Đối với chuyện Lâm Thủy Giao cưỡng bức con trai nhà mình, Lệ Lão Phu Nhân luôn muốn cho Lâm Thủy Giao nhất ngón tay cái, nữ anh hùng, xin nhận cái cúi đầu của ta. Lâm Thủy Giao biết, một đêm kia, ông là lần đầu tiên, bà cũng là lần đầu tiên. Nhưng, mẹ, con rời đi mấy năm nay, quân mặc kết hôn rồi ly hôn, bên người khẳng định có rất nhiều người phụ nữ, mẹ yên tâm, con sẽ không để bụng quá khứ của anh ấy. Lệ Lão Phu Nhân vỗ bắp đùi mình. Giao giao, việc này quân mặc còn chưa nói cho con. Nói cái gì ạ? Dao Dao, ta đã nói với con, quân mặc nhà ta khi còn bé bởi vì ngoại hình đẹp, cho nên xe riêng của nó đi qua chỗ nào, đám con gái liền như điên đến nhìn nó, thế nhưng thằng bé này từ nhỏ không thấy hứng thú với con gái, nó toàn thân toàn ý đâm đầu vào bài vở và sự nghiệp của gia tộc. Lúc đầu bọn ta đều cảm thấy tốt vô cùng, thế nhưng từ từ bọn ta cảm thấy không được bình thường, quân mặc 18 tuổi cũng không thích liếc mắt nhìn con gái. Sau đó nó đến nước Anh, ta phái người nghe ngóng, nó cũng không kết bạn một đứa bạn gái nào hết, cái này làm ta lo lắng lắm, còn nói một thiếu niên trai tráng như nó thì sẽ không như thế phải không? Sau đó có một ngày, cháu gá dạ ra dạ huỳnh ưỡn cái bụng bự tìm tới cửa, muốn quân mặc cưới ả, quân mặc đồng ý, nhưng hôn nhân nhiều năm như vậy, quân mặc chưa từng chạm qua dạ huỳnh, dù cho chạm tay cũng chưa từng. Mấy năm nay nó chẳng những không chạm qua dạ huỳnh. Những người phụ nữ khác cũng chẳng cho ai chạm vào, ta từ lo lắng nó đơn độc một mình biến thành lo lắng nó vô cảm, giao giao, con nói ta có bao nhiêu chua sót. Cho nên giao dao quân mặc nhà ta trong xương rất ngây thơ, nó chưa từng yêu đương cũng không tiếp xúc qua người phụ nữ nào, ước đoán ngay cả phim đồi trụy cũng chẳng buồn liếc mắt nữa là. Thiên phú ai kiêu cao cũng khiến nó khiếm khuyết về mặt tình cảm, nó về mặt tình cảm chính là một đứa bé mới chập chững vào nhà trẻ mà thôi. Giao giao, ở mức độ nào đó con còn thành thục hơn so với quân mặc đều nói phụ nữ là người thầy giỏi nhất của đàn ông, quân mặc nhà ta liền giao cho con. Ta thấy, con đối với quân mặc mà nói rất khác biệt, nó rất thích con. Lâm Thủy giao lần đầu tiên nghe nói việc này, bà sợ ngây người, mấy năm nay lệ quân mặc chưa từng chạm qua phụ nữ. Trời ạ, mấy năm nay ông sao mà sống được thế? Mẹ, lúc này lệ quân mặc xuất hiện, ông đại khái nghe được một chút nội dung hai người nói chuyện. Nên lên tiếng cắt đứt, đừng tám nữa, trời đã tối rồi, mau trở về phòng ngủ. Lệ lão phu nhân làm dấu ok, ta đi liền đây. Nói đi liền đi, lệ lão phu nhân không chút dây dưa biến mắt trong tầm mắt. Lệ quân mặc đi tới, nhìn khuôn mặt động nhân của Lâm Thủy Giao, vừa rồi cô nói gì với mẹ tôi thế? ah hát, mẹ anh nói, đã từng có một ngày bà ấy bắt được anh ở trong phòng xem phim đồi trụy. Lệ lão phu nhân mới vừa đi tới cửa phòng lảo đảo một cái, lệ quân mặc nhíu mi tâm anh Tuấn một cái. Nói bậy, tôi chưa từng xem. Lệ Tổng, không cần nói dối đâu, đàn ông nào chưa xem qua thể loại phim đó chứ, tôi cũng không tin anh chưa từng xem.